6.5 Mấy ngày nay, Đông Lâm Vương Phủ bị bầu không khí âm u bao phủ, các ngự y không ngừng nghỉ thay phiên nhau chứa thương cho gia luật ngạn thác Tất cả dược liệu chân quý có thể sử dụng đều đem ra dùng hết, nhất định phải giữ được tính mạng của gia luật ngạn thác Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com Sau khi tần lạc y được các ngữ y cứu chứa xong, khí huyết bắt đầu từ từ, ổn định lại Mấy ngày nay, Sơ Tuyết và Thái Nam không ngủ nghỉ canh giữ bên giường của nàng Tiểu thư, người mau tỉnh dậy đi Sơ Tuyết nghẹn ngào nói Còn Thái Nam cũng ở một bên liều mạng lau nước mắt Mấy ngày nay, nàng khóc đến nỗi mắt đỏ hoe lên Nhưng vào lúc này à, Âm thanh yếu ớt từ trên giường nhẹ nhàng truyền đến Nhẹ giống như lá rụng bồng bềnh trên mặt nước Chỉ thấy hàng lông mi dài của tần lạc y hơi động đẩy Mi tâm cũng hơi, hơi nhăn lại, mí mắt khẽ run rẩy Chủ tử, chủ tử, nàng tỉnh rồi. Đôi mắt của Thái Nam sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng lập tức lấp đầy ánh sáng rực rỡ. Tiểu thư, tiểu thư, sơ tuyết cũng thấy, nàng vội vàng kêu, lên. Các ngươi còn thất thần làm cái gì, mau gọi ngự y tới, nhanh. Thái Nam, nói với đám tỷ nữ đứng chờ lệnh ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt chiếu rọi khiến khuôn mặt tái nhợt của tần lạc y tăng thêm vài phần sinh khí giống như đã ngủ hơn mấy thế kỷ khi tần lạc y vừa mới tỉnh lại hoàng phut và tiểu tụy trong mắt vẫn chưa tan đi tiểu thư tuốt cục người cũng tỉnh cảm ơn trời đất sơ tuyết đột nhiên khóc lên nàng rất sợ hãi tiểu thư vẫn sẽ ngủ như vậy mãi mãi không tỉnh lại một gã người y vội vã chạy đến Sau khi thấy tần lạc y hắn hơi trợn mắt, vẻ, mặt kinh hỉ, hắn im lặng tiến lên bắt mạch cho tần lạc y. Ngự y, chủ tử nhà ta như thế nào? Thái nam lo lắng hỏi. Ngự y giơ tay lên, nhẹ nhàng bành đôi mắt ra để quan sát con người của nàng, rồi nói với thái nam, yên tâm, khí huyết của tần cô nương đã yên ổn Thương thế cũng đã có chuyển biến tốt, do thân thể của nàng mất máu quá nhiều nên mới tương đối suy yếu. Vì vậy bây giờ ta sẽ kê chút dược liệu để giúp nàng hồi phục tốt hơn. cảm ơn Ngự Y, cảm ơn. Sơ Tuyết và Thái Nam vui đến phát khóc. Ngự Y nhìn Tần Lạc Y dần dần lấy lại ý thức trong lòng khẽ thở dài. Nhưng mà vừa nghĩ tới tình trạng của Đông Lâm Vương. Hắn thở dài nặng để nói. Lát nữa các ngươi nhớ dựa theo tờ kê đơn của ta. Để bốc thuốc, Lão Phu còn phải chữa trị cho Đông Lâm Vương. Sơ tuyết và Thái Nam vội vàng gật đầu Nghĩ đến tình hình của Đông Lâm Vương Trong lòng các nàng cũng rất buồn bã Ngự y vừa muốn đứng dậy rời đi Thì nghe thấy âm thanh suy yếu chuyển đến Ngự y Tất cả mọi người hoảng sợ Ngự y nhìn theo hướng âm thanh phát ra Vừa bạn thấy Tần Lạc y mới tỉnh lại gọi Tần cô nương Có chuyện gì mời nói Ngự y ngay lập tức tiến lên phía trước nói Tần lạc y cố gắng muốn đứng dậy, sơ tuyết vừa thấy tình huống như vậy. Ngay tức khắc nâng nàng dậy dựa vào người của mình. Tiểu thư, người vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi mới tốt. Thái nam ở bên cạnh lo lắng nói. Tần lạc y suy yếu nhìn ngữ y, nhẹ giọng hỏi, vương thượng hắn. Hắn, thế nào rồi? Nàng vừa mới tỉnh lại, cảnh tượng trên xa trường từ từ tràn ngập trong đầu. Nàng nhớ lúc ấy ra luật ngạn thác trọng thương Nàng thấy hắn đổ máu Nhìn hắn dần dần mất đi sức sống Hắn Hắn làm sao vậy Chẳng lẽ hắn đã Tần lạc y lo lắng hỏi Do trong lòng nôn nóng sốt ruột Nàng bỗng nhiên ho khan à, Bởi vì ho khan dồn sức tác động đến miệng vết thương Tần lạc Y cảm thấy đau đớn vô cùng Tiểu thư Người làm sao vậy Sơ tuyết sợ tới mức biến sắc Sau khi ngự y thấy vậy, nhanh chóng nói, tần cô nương, vượng thượng, vẫn chưa mất mạng, chúng thần còn đang chữa trị, nhưng tình huống thật không thể lạc quan. Vương thượng bị thương quá mức nghiêm trọng. Thậm chí, miệng vết thương đã lan tràn đến lá lách. Tần lạc y đã nghe không được ngự y nói cái gì rồi, lúc này ý niệm duy nhất của nàng chính là muốn nhìn thấy ra luật ngạn thác. Dẫn ta đi gặp hắn, nhanh, bây giờ ta muốn thấy hắn. Nàng không, để ý đau đớn từ vết thương truyền đến, dãy rùa đi xuống đất Chủ tử, bây giờ người còn rất yếu, không nên đâu Thái nam tiến lên ngăn cản nói Mà ngự y cũng luống cuống tay chân Tần cô nương, ngàn lần không được, người vừa mới tỉnh lại Không nên tác động đến miệng vết thương Tần lạc y nhớn mày, tuy vẻ mặt tiểu tụy Nhưng trong mắt lại lé lên tia Kiên định không thể bỏ qua, ta muốn đi gặp hắn Ta phải cứu hắn Chủ tử Thái Nam định ngăn cản Tần cô nương Ngự y khó xử đến cực điểm Thật ra hắn cũng biết y thuật của Tần Lạc y Hơn xa ngự y trong nội cung Nhưng hiện tại nàng yếu ớt như vậy Có thể cứu Giúp ra luật ngạn thác sao Sơ tuyết cố gắng giữ chặt thân thể Tần Lạc y Sau đó ánh mắt hồng hồng Nói với Thái Nam và ngự y Nên để cho tiểu thư đi thôi Nếu không tiểu thư Nhất định không an tâm đâu Nói xong Nàng nhìn tần lạc y Nhẹ giọng nói Tiểu thư Người đừng gấp Gáp Có sơ tuyết Dù người đi đâu Sơ tuyết đều đưa người đi Tần lạc y nghẹn ngào Dùng sức ngật đầu Sau đó nói Dẫn ta đi gặp vương thượng Thân thể mềm yếu của tần lạc y Làm trong lòng mọi người đau xót. Gió Mắt chậm chậm thổi Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt nồng đậm lo lắng của nàng Hoa đào tung bay đầy trời, trong đó mơ hồ phảng phất luồng khí bất an, ẩn, nhẫn. Ngay khi Tần Lạc Y vừa mới bước vào tẩm cư của gia luật ngạn thác, chỉ, nghe thấy âm thanh khóc nức nở truyền đến từ trong phòng. Vương thượng, trái tim của Tần Lạc Y khẽ nhảy lên, sơ tuyết, mau đỡ ta đi vào. Những âm thanh ảm đạm này khiến trong lòng Tần Lạc Y sinh ra dự cảm, bất thường, chẳng lẽ... Hiển nhiên sơ tuyết cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Lúc nàng, vịn tần lạc y bước vào tầm cư, chỉ thấy bách quan đồng loạt quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đều cực kỳ bi thương, còn nét mặt các ngự y thì đau thương bi ai, bất đắc dĩ lắc đầu. Thác, tần lạc y nhìn thấy ra luật ngạn thác nằm ở trên giường, không một tiếng động, thân thể thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn sơ tuyết, nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể của nàng. Ánh mắt của mọi người trong tầm cư đều nhìn về phía nàng Lúc bọn hắn Thấy người tới là Tần Lạc Y Trong mắt ngoài vẻ kinh hái còn toát ra sự thương cảm cho cảnh ngộ của nàng Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì rồi Thác Hắn làm Sao vậy Tần Lạc Y tưởng chừng như đã dùng tận toàn bộ sức lực nói ra những lời này Tất cả mọi người vội vàng lắc đầu Thân thể khiêm ngạo run lên Chỉ thấy Hắn chậm rãi đi tới nói với Tần Lạc Y Tần cô nương Bởi vì tình hình của Vương thượng quá mức trầm trọng Mà chân khí cũng đã tan rã Mấy ngày nay các ngự y cố gắng hết sức Nhưng Vương thượng người Người Giọng nói của phiên ngạo cô phúc vô lực Trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ Thống khổ Tần Lạc Y thở gấp Môi khẽ run run Đôi mắt đẹp mở trừng trừng Mà ngự y đi theo sau lưng Tần Lạc Y cũng quá sợ hãi Hắn nhanh chóng đi, đến hỏi mấy vị nữ y khác, chẳng lẽ vương thượng đã? Chúng nữ y bất đắc dĩ lắc đầu nói, đúng vậy, chúng ta đã dùng hết cách, nhưng vẫn vô lực không thể xoay chuyển được trời đất, vương thượng vừa mới buông tay nhân gian rồi. Không, tiếng nấp thê lương bật ra từ trong miệng tần lạc y, chỉ thấy nàng không để ý thân thể đang suy yếu, thất tha thất thiểu nhào tới trước. giường của gia luật ngạn thác, thác. Chàng tỉnh dậy đi, tỉnh lại đi mà. Vẻ mặt của nàng tràn ngập, khổ sở đau thương, dùng hết sức lắc lắc thân thể của hắn. Nhưng ra luật ngạn, thác vẫn không động đẩy tí nào, hoặc có thể sẽ bĩnh viễn bất động như vậy. Tần cô nương, xin nén bi thương, vương thượng ra đi sớm, chúng ta không thể không bi ai. Một ngữ y nghẹn ngào nói, dơ lên tay lau lau khóe, mắt nước mắt. Không, ta không tin. Ta sẽ không để cho hắn chết, ta phải cứu hắn. Giọng, nói của tần lạc y càng ngày càng kích động, nàng luống cuống cầm tay của. Gia luật ngạn thác lên, ngón tay run rẩy đặt trên mạch đập hắn. Nhưng mà đau thương trong lòng làm cho nàng không cách nào tập trung. Tinh thần, hơn nửa thân thể đang suy yếu, trên trán tần lạc y đổ mồ hôi như chập choạng Tiểu thư. Nước mắt của sơ tuyết không ngừng chảy xuống, nàng đau lòng nhanh đỡ lấy thân thể của Tần Lạc Y để nàng dựa vào người mình. Chủ tử, người đừng dọa Thái Nam mà. Thái Nam vừa thấy vẻ mặt Tần, Lạc Y sắp sụp đổ, vừa khóc lớn vừa quỳ xuống. Nếu chủ tử xảy ra chuyện gì, không may, chắc nàng cũng không thèm sống nữa. Chúng các ngữ Y cũng vô cùng kích động, bọn họ biết rõ Tần Lạc Y căn, bản không chấp nhận được sự thật này. Tần cô nương, mạch đập của vương thượng đã ngừng, người, người đã đi. Không, không. Tần lạc y liều mạng lắc đầu, nàng dùng sức giữ lấy mạch đập của hắn, mong muốn tìm được một tia hy vọng, nhưng nàng lại không cảm thấy được gì cả. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, không đúng. Tháp, chàng không thể chết được, cho dù dùng hết mọi cách, ta cũng nhất định cứu sống chàng. Tần. Lạc y cố nén bối rối trong tim Ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại Trên mặt mỗi người trong tầm cư đều hiện vẻ khó xử và đau xót Bọn họ đều cho rằng tần lạc y chẳng qua đang tìm kiếm sự an ủi mà thôi Nàng không tin vương thượng đã chết Trừ phi tự mình khẳng định hắn đã chết Ngay khi khiêm ngạo muốn đi đến an ủi tần lạc y Chỉ thấy con ngươi đầy vệt nước mắt của tần lạc y đột nhiên sáng ngời Đừng bước đến đây sơ tuyết lập tức nhẹ giọng ngăn cản nói ánh mắt nàng căng thẳng nhìn tần lạc y từ nhỏ sơ tuyết lớn lên cùng với tần lạc y vì vậy mỗi hành động vẻ mặt của tần lạc y nàng đều hiểu rõ nên khi nàng thấy ánh mắt sáng ngời của tần lạc y liền có cảm giác mọi chuyện có thể xoay chuyển các ngữ y nghe xong rối rít giật mình bên trong tầm cư cực kỳ yên tĩnh tần lạc y thở hổn hển một lát sau chỉ thấy nàng nhắm mắt lại tập trung tinh thần để cảm nhận mạch đập của gia luật ngạn thác thác hắn hắn còn có mạch đập còn có chỉ nghe giọng nói của nàng tràn ngập kinh hỉ môi không ngừng run dậy nói lớn tất cả mọi người đều hít một hơi lánh khí các ngự y càng kinh hãi hơn thậm chí một ngự y nhanh nhẹ bước đến đặt lên cổ tay gia luật ngạn thác lần nữa tiến hành bắt mạch một lát sau hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn tần lạc y Vẻ mặt phức, tạp và khó xử. vương thượng như thế nào rồi? Những người khác vội vàng hỏi. ngự y đang bắt mạch kia lắp đầu nói. Lão cu cũng không xem được bệnh nhưng mạch lại giống như. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Mấy vị ngự y khác cũng vội vàng bắt. Mạch lần nữa, kết quả đều như nhau. Lúc này, chỉ thấy tần lạc y chậm rãi mở to mắt. Nói, Thái Nam, giúp ta, chuẩn bị mọi thứ, ta phải cứu hắn. Tần cô nương, nhưng chúng ta cũng không chẩn được mạch đập, dường, như. ngự y cho rằng tần lạc y bởi vì không chịu tiếp nhận sự thật mà xuất. Hiện ảo giác, thác vẫn còn lại tia mạch đập yếu ớt, chỉ cần nguyên khí của hắn không. Tán, ta có biện pháp làm hắn khởi tử hồi sinh. Ánh mắt tần lạc y không hề tiêu tụy, sắc bén tuyên bố. Tất cả mọi người bị sự tự tin lần này của tần lạc y dọa đến ngây người. Trong phòng yên tĩnh, các người y tràn đầy nghi hoặc, bọn họ đều đã trần Đoán hết rồi, vương thượng đã không còn nhịp đập Nhưng vị tần cô nương này lại nói trần được mạch đập Hơn nữa nhìn bộ dạng kiên định của nàng không giống như đang nói đùa Chẳng lẽ vị tần cô nương này biết thuật hồi sinh Tất cả mọi người đều yên lặng, nhìn nhau khó hiểu Chủ tử đã chuẩn bị xong rồi Thái Nam cầm một bộ ngân châm qua, chậm rãi bắt đầu những cây ngân châm tinh xảo lóe sáng nhưng cũng tỏa ra khí lạnh. lúc này các ngự y mới biết tần lạc y sử dụng phương pháp châm cứu nhưng bọn họ cũng đã thử qua rồi vẫn không được. tần lạc y nâng tay lau mồ hôi trên chán cố gắng đứng vững bàn tay nhỏ bé khẽ xúc chăn bông trên người da luật ngạn thác lên nhẹ giọng hỏi: xin hỏi các vị ngự y các vị đã dùng những loại thảo dược nào? bẩm cô nương chúng ta dùng long cốt hoắc hương Một thông để tiến hành trị liệu bôi ngoài da Tần lạc y nhìn thần sắc trên mặt của gia luật ngạn thác Chỉ thấy trên khuôn mặt kiên nghị không còn một tia huyết sắc Môi mỏng khẽ mím, đôi mắt thâm thúy cũng đang đóng lại Sau đó bàn tay nàng lần lượt lướt qua mọi vết thương lớn nhỏ trên người Hắn, tất cả đều làm lòng nàng đau như cắt Thân thể cũng khẽ run dậy Tiểu thư, có sơ tuyết ở sau lưng người rồi Tần lạc y nở một nụ cười vô lực Cám ơn em, sơ tuyết Sau đó, nàng lau tất cả thuốc bôi bên ngoài của gia luật ngạn thác Tần cô nương, sao lại Các ngữ y đều không rõ tần lạc y muốn làm gì Tần lạc y cũng không có thời gian giải đáp thắc mắc của bọn họ, không Thấy nàng đáp lời, liền quay sang hỏi Thái Nam Thái Nam lập tức chuẩn bị cho ta sơn chi 9 khắc Phòng phong chính khắc Sinh địa 15 khắc Duyên quân 9 khắc, long cốt 8 khắc, hoác hương 7 khắc, mộc, thông chín khắc, nghiền bạch cập thành bột, mặt khác sai người hái lá trúc diệp ở, cốt tình yên, sau đó sắc mang lên, nhanh. Thái Nam lập tức đáp, vâng, chủ tử, nàng vội vã đi chuẩn bị, các ngự y đứng đó mắt to chừng mắt nhỏ, không biết tần cô nương này định làm gì, tần lạc y cũng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của các vị ngự y, nàng. Biết rõ bọn họ chỉ quen với những phương thuốc đã ghi lại trong sách Mà trong dân gian càng có nhiều phương thuốc mà bọn họ không biết đến Mà nàng đã chữa bệnh cho nhiều người trong dân gian nên tự nhiên tích lũy càng nhiều kinh nghiệm y thuật Nàng cẩn thận xem lại mạch cho gia luật ngạn thác Sau đó đưa mắt nhìn Khuôn mặt đầy lo lắng của khiêm ngạo Nhẹ nói Khiêm tướng quân Khiêm ngạo lập tức tiến lên Tần cô nương có việc gì cần phân phó tại hạ Tần lạc y nhẹ gật đầu Nói, vết thương của vương thượng không phải ở bên ngoài mà do chân khí bị tan rã, nguyên khí bị hao tổn, vì thỉnh cầu. Khiêm ngạo tướng quân giúp vương thượng bổ sung chân khí, làm hạ tâm hỏa và ấm tỳ thổ. Nếu như nàng nhớ không lầm, Khiêm ngạo cũng là người có võ công. Khiêm ngạo nhẹ gật đầu, lập tức xài bước đi đến trước giường của gia luật. Ngạn thác nhẹ nhàng nâng hắn dậy rồi khởi động chân khí trong cơ thể của mình. Tần cô nương, tiếp theo phải làm gì? Khiêm ngạo lo lắng hỏi. Tần lạc y suy yếu nói, hãy đả thông mạch nhâm đốc để cho chân khí lắng xuống đan điền. Khiêm ngạo nhẹ gật đầu rồi làm theo. Sơ tuyết dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tần lạc y. Thời gian từng phút trôi qua, khiêm ngạo đã sử dụng toàn bộ chân khí trong cơ thể để mở mạch nhâm đốc của gia luật ngạn tháp ra. Mục đích là làm cho một tia chân khí trong cơ thể gia luật ngạn thác có. Thể theo mạch nhâm đốc mà xuống đan điền, như vậy vùng bụng mới có chân. Khi ấm áp giúp tuần hoàn được lưu thông tốt hơn. Tần Lạc Y khẩn trương quan sát sắc mặt của gia luật ngạn thác. Sau đó, cầm nhẹ tay hắn lên, đầu ngón tay lại lần nữa đặt lên phía trên mạch đập. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, tập trung tất cả tinh thần. Một lúc sau... Cảm giác khẩn trương trên gương mặt nàng đã vơi bớt Sau đó, Tần Lạc y nghiêm giọng nói Khiêm tướng quân, lát nữa ta sẽ châm ba huyệt Trên người vương thượng đó là Thước Kiều, Vĩ Lư, Ngọc Trầm Tướng quân hãy đem chân khí trong người chàng qua huyệt Thước Kiều Đi qua Vĩ Lư, thuận theo, đốc mạch phía trên Đi qua Ngọc Trầm, cả cơ thể sẽ được khai thông Hai mắt kim ngạo sáng lên, lập tức gật đầu Hắn biết rõ tần cô nương làm vậy là để kinh mạch vùng bị thương được. Khơi thông, tay tần lạc y run nhẹ nhẹ, nàng chưa từng khẩn trương như vậy, ngay lập. Tức đôi tay hơi lạnh của nàng cầm thật chặt tay sơ tuyết, làm như vậy để giảm, bớt căng thẳng trong lòng. Sau khi dần bình tĩnh lại, nàng mỉm cười, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm, rãi cầm một cây ngân châm tỏa sáng. Ngân châm trên tay tần lạc y tản ra khí lạnh. Nàng đặt ngón tay ở huyệt Thước kiều Đâm ngân châm xuống Để lại nửa châm bên ngoài Sau đó tiếp tục Cầm một châm nữa đâm vào huyệt vĩ lữ Cũng để lại nửa châm bên ngoài Châm cuối cùng Tay cầm châm của tần lạc y hơi trần chờ Giữa hai hàng lông mày của Nàng lộ ra chút sầu lo Tiểu thư Sơ tuyết khẽ gọi Tần lạc y hít một hơi thật sâu Chậm rãi đâm ngân châm vào huyệt ngọc Chậm của gia luật ngạn thác Đây là một châm quyết định, nếu sau châm này mà gia luật ngạn thác có phản ứng vậy thì hắn sẽ không sao, còn nếu như không có phản ứng, hắn thực sự sẽ. Nàng không tin nên nàng đang đánh cược với ông trời. Ngân châm đâm vào huyệt ngọc trầm làm cho tất cả ngự y đều kinh ngạc. Tần Lạc Y đã đâm châm này vào sâu hoàn toàn, chỉ để lại đôi châm bên ngoài. Các ngự y cùng nhau hít một hơi khí lạnh, người hiểu sơ về y thuật đều biết Ngọc Trầm là huyệt đảo quan trọng cũng là huyệt trí mạng, có thể thi châm để trị bệnh nhưng nếu thi châm quá sâu cũng có thể gây mất mạng. Tuy bọn họ biết tình hình của Vương Thượng đã không thể xoay chuyển, nhưng cũng không hy vọng Tần Cô Nương lấy thân thể Vương Thượng để làm thí nghiệp. Sau khi Tần lạc y châm một châm cuối cùng, Kiêm ngạo vận mạnh khí. Hắn cảm giác vận khí lúc này không khó khăn như lúc đầu, chẳng lẽ Vương Thượng đúng là còn cứu được sao? Kiêm Khiêm Tướng Quân Được rồi, cám ơn huynh, tần lạc y nhẹ nhàng nói. Bởi vì có câu, lấy đá mày dao ta, lấy y thuật cùng võ công kết hợp vẫn là đặc điểm y học của người Hán. Mà tần lạc y lại không có võ công vì vậy phải nhờ võ công của khiêm ngạo để mở hai mạch nhâm đốc của gia luật ngạn thác. Khiêm ngạo khẩn trương hỏi, vương thượng sao rồi? Các ngữ y cũng ngừng hô hấp không hề trước mắt nhìn tần lạc y, chờ câu, hỏi của nàng. Tần Lạc Y vô lực dơ tay mở mí mắt của gia luật ngạn thác ra, sau đó lại, cẩn thận xem mạch cho hắn, nàng nói với Thái Nam, còn một bước cuối cùng, Thái Nam, dược được chưa? Xong rồi ạ, Thái Nam lập tức đem dược tới, phía sau còn có một tỳ nữ, trong tay bưng nước nấu lá trúc diệp, mà lá này thì đúng là hái trong cúc tình hiên theo đúng sự phân phó của Tần Lạc Y, Tần Cô Nương, để nô tỳ đến cho vương thượng uống. Tì nữ cung kính nói, tần lạc y hơi cười yếu ớt, nói, không sao, để ta tự mình cho chàng uống. Nói xong nàng cẩn thận nhận lấy chén thuốc rồi quay sang khiêm ngạo nói, khiêm tướng quân, còn phải phiền huynh chút nữa. Khiêm ngạo không nói hai lời, để tay hai bên quay hàm của gia luật ngạn, thác, dùng chút lực rồi đẩy hai hàm răng của hắn ra. Thuốc màu đen chậm rãi chảy vào miệng gia luật ngạn thác, cũng có chút. Chảy ra ngoài nhưng không nhiều Bên trong phòng mọi người đều khiếp sợ Nếu như vương thượng đã chết Thật thì phải không nuốt được thuốc mới đúng Mà giữa lông mày tần lạc y cũng có một chú kích động Môi nàng hơi run nói Khiêm tướng quân Chúng ta tiếp tục Được rồi Khiêm ngạo nhẹ gật đầu Giờ phút này trong lòng hắn rất kích Động Sau khi hai người cố gắng Chén thuốc đã được ra luật ngạn thác chậm Giải uống hết Uống hết rồi Vương thượng đã uống hết rồi sao Thật sự là thần kỳ các. Ngữ y kích động nói Tần cô nương Vì sao vương thượng vẫn chưa tỉnh lại Khiêm ngạo nhìn Gia luật ngạn thác vẫn nhắm chặt hai mắt Vội hỏi Tần lạc y không nói gì Chỉ đặt tay lên phía trên mạch Thời gian dần trôi Qua nàng đã cảm thấy mạch đập của gia luật ngạn thác Khôi phục lại Tuy không đều nhưng cũng làm nàng hy vọng cùng tin tưởng Thái nam Nước lá trúc diệp, nhanh lên. Tần Lạc Y lại phân phó, "Chủ tử, nước lá trúc diệp đây." Thái Nam lập tức đem bát thuốc vừa mới sắc đưa lên. Tần Lạc Y lại cầm thìa từng miếng từng miếng đút cho Gia Luật Ngạn Thác, đến ngụm cuối cùng. Khụ, khụ. Đột nhiên thấy Gia Luật Ngạn Thác truyền đến tiếng ho khan yếu ớt. "Trời ơi, vương thượng được cứu sống rồi." Trên mặt các ngự y đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi Điều này sao có thể Rõ ràng một người đã chết Chân khí cả cơ thể đã tan rã về ấy mà nữ tử trước mắt này có thể cứu Sống Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng được Vương thượng Vương thượng Khiêm ngạo lớn tiếng kêu gương Mặt tuấn giật đầy vẻ kích động Đông lâm vương không chết Một chiến thần rong rủi trên xa trường làm sao có thể dễ dàng chết được Lúc này chỉ thấy mí mắt ra luật ngạn thác khẽ run Khuôn mặt cương nghị dần khôi phục huyết sắc Tần lạc y không thể che giấu được sự hưng phấn trong lòng nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống Chàng không chết, nàng cuối cùng cũng cứu được thác Nàng lại thoa dược lên vết thương bên ngoài của hắn Nàng cảm thấy toàn, thân yếu ớt Sức lực toàn thân như bị hút cạn Trên chán là từng giọt mồ hôi rơi xuống Tiểu thư Người làm sao vậy Sơ tuyết ở gần nàng nhất vì vậy Lập tức nhìn ra sự khác thường của tần lạc y Tần lạc y vô lực lắp đầu Sau đó nhìn các ngự y nói Viền các vị dựa theo phương thuốc ta vừa kê để trị liệu cho Phương thượng Nói xong câu đó Thân thể của nàng liền ngã xuống Nằm trên lồng ngực ra Luật ngạn tháp Mất đi ý thức Tiểu thư Chủ tử tần cô nương. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.